các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net. sau đó cứ tối tối là nghe tiếng mèo kêu réo um ở trong nhà người dân tộc ở kế bên ông ta cũng không có ngủ được ông cũng bực mình lắm nhưng mà ông đâu có dám nói ông, ông nghĩ thấy tới cái cảnh mà cái ông người dân tộc dao mà chém mấy cái thanh niên kia, ông cũng sợ chứ nói lỡ quá, bị cái thằng dân tộc nó chém sao thành ra ông không có nói vậy, ông chỉ lén lén nói tôi nghe thôi Rồi bữa nọ mới thấy cái ông người dân tộc đó giác cái tượng con mèo đất nung mà sau khi vợ con ổng chết, ổng đi cả năm ổng mang về đó để lên cái bàn thờ của vợ mà thờ. Rồi ổng ôm cái tượng con mèo đó, ổng vừa chạy vừa la, ổng chạy ra tới giữa sân, ổng đập một cái bùm bể tan ngát hết. Lúc đó ông ngoại mới nói rồi, không biết cái thằng này nó khùng gì nữa rồi. Rồi một hôm sau thấy nhà nó lại đóng cửa, mọi người nghĩ chắc là nó lại đi nữa. Qua một hôm sau nữa cũng thấy nhà nó đóng, nhưng mà lúc đó ông Tàu ở nhà kế bên nghe có cái mùi hôi thối nó phát ra từ cái căn nhà của ông người dân tộc đó. Thế là lại nhiều chuyện ông Tàu với ông ngoại lén lén qua coi coi có cái gì. Kêu cửa cũng không thấy mở Đình coi cũng không thấy động tĩnh Mà mùi hôi thối bốc ra Thế là phá cửa nó rồi vào Thì mới biết là Nó đã treo cổ Chết trong nhà đã hai hôm rồi Mà không hiểu hôm đó sao Cái căn nhà vắng que Hai ngày qua không có nghe tiếng mèo kêu luôn Rồi khi vô cũng không thấy một con mèo nào hết Bình thường trên hai chục con đông dữ lắm kể cả con mèo què chân. Không biết hôm đó tụi nó đi đâu hết, không thấy con nào. Và chỉ còn lại có một con bị quánh què chân, nó không đi được. Nó lẩn vẩn ở đó và nó nằm chết đói dưới chỗ của ông người dân tộc, đã treo cổ chết. Còn câu chuyện rất hay nữa mà con chỉ uh, moi được bài về trong cư xử của mấy đứa nhỏ mà chưa hỏi được câu chuyện. Tại con chưa có dịp hỏi người nhà, nhưng con chắc sẽ là câu chuyện hay và đầy ẩn khuất. Cái bài về khởi đầu như thế này. Bà què đứng thì mưa, bà què ngồi thì nắng. Trời mưa con gái bà què đổi mưa về, con gái bà què về, bà què bị điên. Để con tìm được, con chia sẻ tiếp cho mọi người nghe chuyện kể của con đến đây tạm chấm dứt, ký tên Bình chú cũng chưa có nhận được cái thư của con về câu chuyện kế tiếp mong rằng trong tương lai sẽ nhận được và tiếp tục kể cho quý vị và các bạn nghe như vậy qua hai khoa tàng chuyện ma dân giam Việt Nam kỳ 448 và 449 chúng ta đã đi qua bốn câu chuyện của bin câu chuyện cái động ma nuôi ngải sữa ma trong tù và ông người dân tộc nuôi mèo và quỷ nhập đạt cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe Hẹn gặp lại quý vị trong những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon khi nghe chuyện bên lề, nghe những kho kho tàng chuyện ma dân gian của Việt Thảo. Cảm ơn, thank you em, i love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới